các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Sơn Hải mà thính ký một câu ở bộ truyện có chủ đề về thầy pháp rất hay, rất ngộ nghĩnh, rất đáng yêu và có những cái tình tiết rất là hài hước và chắc chắn là câu chuyện này đã mang đến cho quý vị nhiều cảm xúc rất là thú vị. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Ngày mai chúng ta sẽ đến với tập cuối của bộ truyện này. Hay bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập số ba có phần diễn đọc của định soạn <cười> bị lộ rồi con ma rừng phát hiện ra con người gào lên giận dữ há to cái miệng đỏ ngầu rứt rãi thẻ lưỡi ra liếm láp xem muốn nhai đầu của thằng nhỏ lòng tứ ngãm vịt xuống đất màn dính đầy chất nhầy nhơm nhớp đỏ au hét lên tuyệt vọng vang cả một vùng rừng núi hiu quạnh minh hải không còn nhịn được nữa đã đến lúc này anh đành ra tay lấy tiên cơ một đấm thẳng vào cái cằm của con quỷ nhẫn bạc lóe lên hào quang khiến cho nó đóng sập lại cắn đứt phăng cả cái lưỡi dài ướt át con ma rừng bị đẩy lui năm bước không hề tỏ ra đau đớn mà ngạc nhiên đưa mắt nhìn bình hải hóa ra thằng thể pháp này tăng hình nãy giờ rồi đánh lén mà nó không biết giống lên cực kỳ giận dữ nó từ lấy mười đầu móng tay xét toạc ra thịt trên người khiến thân hình đen nhẹm xương sầu của nó xuất hiện những đường dọc ngang đỏ như bị katana chém chuẩn bị đại khai sát giới với hai kẻ lạ mặt Minh Hải sau khi tung đòn cũng không chậm trễ kéo thằng Long dậy rồi nói chạy nhanh. Hai người lấy hết sức bình sinh chạy về hướng nam của thị trấn, mong rằng có thể thoát khỏi cái cánh rừng này. Nhưng tốc độ của con ma rừng còn nhanh hơn. Chưa được hai bước chân thì tính ngào của nó đã ở ngay sát sau lưng. Minh Hải thấy nguy hiểm quay người ném một thủy tinh cầu nhỏ bằng cái mắt châu vào con ma. Ngay lập tức cả thân hình của nó cháy rực lên một thứ lửa ma chơi. Đau đớn kêu gào, bước chân lùng tùng không bám được hai người nữa. Nhân cơ hội đó, Minh Hải dẫn thằng bạn của mình bỏ xa một khoảng cách, tiếp tục chạy bán sống bán chết. Đánh tay đôi với con ma rừng, Minh Hải có thể liều mạng, nhưng đây là lãnh thổ của nó có thể có đồng bọn. Lại thêm thằng vô dụng nông tứ, mươi 36 kế chuồn là thượng sách. Con ma rừng sau khi lừa tắt người để viết bầm, có chỗ bị cháy xém khét lẹt bởi hòa dược đặc chế, phấn nộ cực điểm giống lên màn dạ và thê lương. Lòng thứ chạy mệt cho nên tốc độ chậm dần, nhưng thế còn ma không đuổi kịp nữa mà đắc chí nghĩ rằng đã an toàn bền hỏi Minh Hải. Thoát được nó rồi hả? Đó là cái thứ gì vậy? Ma rừng trên canh giữ của cho khu mai táng của người chết theo tập tục xưa, có một số bộ tộc nhất định. Khu rừng ma này là của nó, ai dám bén mảng đến nó đều quy cho là trộm. Nhẹ thì bị dọa ngất nặng thì bị mất mạng. Xem ra con ma rừng này không có thiện ý đâu. Minh Hải giải thích ngắn gọn, Long tứ tò mò hỏi. Nó mạnh lắm không? Sao mày không đánh cho nó thành đầu héo? Khá mạnh hơn hẳn con quỷ châu cổ hôm nọ. Còn vì sao ta không đánh đơn giản là có cục tạ như mày? Trẻ được cái mẹ gì toàn đi gây sự. Hơn nữa... Minh Hải trầm giọng chỉ tay về phía sau hai người thì than ôi. Một bầy ma rừng lúc nhúc hơn chục con Đã đuổi sắt phía sau Rõ ràng là con ma rừng thủ lĩnh Do cây cú cho nên gọi hồi Muốn truy cùng giết tận hai kẻ xâm nhập Nó bằng tốc độ xé gió Cũng đã bám sát gần phía sau Âm thanh lồng nộn phát ra Như là lợn bị chọc tiết Lòng tử lúc này đã lâm vào Tình huống nguy hiểm đáng sợ nhất trong đời Nó cũng đã thấm mệt muốn buông xuôi Nhưng nghĩ đến cuộc sống Tươi đẹp với tiền với gái Ba bụng nhậu nhẹt Đôi chân của nó như là có động cơ tăng thấp chạy vọt lên, có khi còn mạnh hơn cả Usanbon nữa. Minh Hải thì không dành đến vậy. Hắn nhận ra càng chạy âm khí càng nồng đậm, có khi càng đi sâu vào trong rừng ma hơn. Liên tục trà đồ về phía sau để cản bước bầy quỷ hung tợn. Hắn càng não nghĩ cách thoát khỏi tình huống này. Chạy đường một lúc cũng đuối sức, lòng tứ mệt quá ngã quỷ xuống, xem ra khi nãy là hồi quang phản chiếu. Linh Hải dừng lại, xách hắn lên định thúc dục đi tiếp. Nhưng mà không, đến lúc này Long Tứ tự nhiên chết lý và lỗi lạc hắn nói. Mày chạy đi ta chịu hết nổi rồi. Nếu chỉ có một mình mày khẳng định là thoát, cứ để ta làm mồi nhử chạy đi Hải. Long Tứ không thể cố được nữa, miếu máu khóc. Tất nhiên hắn muốn sống nhưng mà tình thế đã đến mức này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net